Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kỳ không biết đã ngạc nhiên, biết rồi lại càng ngạc nhiên. Tình huống này thực khiến cho người ta thất bại. Hắn không thích. Bởi cùng với thất bại chính là nôn nóng. Khiến không thể nào điều kiện được bản thân. Làm sao có thể không nôn nóng đây? Có lẽ là do quá nôn nóng và bất an, lùi tần dường bỗng nhiên cảm thấy tai vạ, sắp ủa đến trời. Phành một tiếng vang lên tật lớn. Trên đỉnh đầu đầy là mây mù bão táp. Ác mộng quả nhiên buông xuống đầu hắn. Nửa đêm bừng tỉnh, Lôi Tần Dương muốn xuống lầu uống một chén rượu để ổn định nỗi hỗn loạn trong lòng, sợ kinh động tới mọi người, hắn không có bật đèn. Đại khái là ý thức vẫn còn được hơi mộng dư, không cẩn thận mà vấp té, ngã lăn xuống lầu. Tầm mắt vội quét bốn phía, hắn ngã một cái khiến mọi người bừng tỉnh. Nếu như có thể, hắn thật sự là muốn trốn đi. Đáng tiếc cái trần bị thương không nghe lời, hắn chỉ có thể ôm hận nhìn mọi người dừng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Nếu hắn nghĩ đây làm thảm hại nhất, vậy thì mười phần sai rồi. Sau khi hắn chứng kiến ai đó, từ trước đến nay luôn bực tóc dài, đến nay liền tùy ý xóa ở trên vai, ôn nhu người trước mặt của hắn, nhất thời hồn vía biến thành kẻ ngốc, si ngơ, mơ mẩn mà nhìn cô. Hắn từng ảo tưởng cô qua mái tóc dài, nhưng là cô nghĩ tới lại mê người đến như vậy. Anh có khỏe không? Tống ánh tâm nhìn thấy mắt cá chân của hắn bị thương, Nhưng khi hắn không có tiếng nào phản ứng Thì cô lại càng lo lắng Không tốt Hắn làm sao có thể vì một người phụ nữ Mà tim đập rộn lên như vậy Loại tình huống này nếu phát sinh vào 20 năm trước Lại còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được Hắn đã lăn lộn trên tình trường Cùng bao nhiêu nữ nhân Làm sao lại như học sinh mới biết yêu được chứ Sau đó Hắn ngây ngốc nhìn cô cùng bác hạ hợp lực Đưa hắn tới bệnh viện Tuy rằng không nghiêm trọng Nhưng tạm thời không đi lại được Nói một cách khác Chính là hắn phải ngoan ngoãn ở nhà. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, nhưng chuyện xấu như là lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ. Hắn lập tức phát điên khi tin tức này truyền ra hàng xóm. Người nào cũng hay, lập tức hắn đón nhận mà may mắn tới. Làm sao cậu lại để xảy ra chuyện này chứ? Lục hạo giãn luôn luôn phong độ xuất hiện với nụ cười trên mặt. Tôi không biết cậu lại bị mộng du đêm hôm đó. diêm nhật thiên cười lăn lộn nói. Ai cũng có lúc này lúc nọ có cần phải ngạc nhiên như vậy hay không cơ chứ? Tuy rằng phát sinh ra chuyện này, hắn thật sự là có xử, nhưng không tưởng tượng nổi hai tên ma giáo này lại ở nơi đây để quấy phá hắn, khẳng định chuyện này có liên quan tới tống ánh tâm. Đúng vậy, đây đều là tai họa do tống ánh tâm gây ra. Nếu như cô không xông vào giấc mộng của hắn, hắn cũng sẽ không lăn lộn qua lại mà ngủ không yên. Nếu cô không xông vào giấc mộng của hắn, hắn cũng sẽ không nửa đêm giật mình tỉnh dậy, cũng sẽ không phải chịu việc này. Vừa nghĩ đến cô, cô liền xuất hiện. Bởi vì bác Hạ cùng Di Hồng đều nghỉ phép, nên Tống Anh Tâm đành phải đi ra chào hỏi khách khứa. Tuy rằng hai người kia không phải là khách lạ. Hai người có muốn uống một chút gì không? Không cần vội, cô cứ đi nghỉ đi. Chúng tôi sẽ không ở lại lâu đâu. Lục Hạ dãn lướt mắt nhìn Lôi Tân Dương một cái. Người kia thoạt nhìn sắp như núi lửa vôn trào. Tốt nhất là nên rời đi trước khi đại theo gia hắn nổi bão. Diệp Nhược Tiên gật đầu phụ họa, Không khí có phần hơi quỷ dị, hắn muốn mau chóng rời khỏi đây. Tại sao? Cô không bực tóc vào chứ? Tuy rằng hắn rất muốn âu yếm mái tóc kia, nhưng mà tại sao cô cứ quanh quần ở chỗ này thật là chướng mắt? Chọn lúc này mà bương tóc là muốn hấp dẫn ai sao? Tôi không muốn buộc, không được sao chứ? Cô phát hiện hắn bị thế này cô vất vả. Hiện tại cân tức của hắn đủ sức để tiêu hủy cả một tòa biệt thự. Nhưng mà cô không nhịn được, bộ dạng của cô thì có điều gì khiến cho hắn phiền sao? Còn nữa, hắn không phải phát hiện tóc cô còn ướt, làm sao mà buộc lại được chứ? Cũng không phải là ma nữ, cô để tóc tai bù xô để làm gì chứ? Ai quy định chỉ có ma nữ mới được để, để, để tóc tai bù sổ hả? Tôi muốn cô buộc ngay tóc lại. Nếu cả ma nữ ngày ngày thất ẩn thất hiện trước mặt, cô có thể nào chuyện được hay không hả? Ha? Đúng thật là đáng chết, vì sao cô xõa tóc lại mê người đến như vậy chứ? Này, anh quá đáng nó vừa thôi. Mọi người đều nói cô xõa tóc ra sẽ rất đẹp. Tóc của cô còn có thể tia quảng cao nữa, nhưng cô luôn thấy buộc lại sẽ gọn càng hơn, tràng nhã hơn, cho nên chỉ lúc ngủ cô mới buông xuống. Tôi còn chưa nói cô là bà Điên là may mắn cho cô đó. Tôi xem ra, mắt của anh thật sự là có vấn đề rồi. Nếu như có thể vung một quyền, cô nhất định sẽ cho hắn ăn no đòn. Tình huống này thật sự là đáng cười, nhưng lục hạo rãn, Diệm Nhật Thiên chỉ có thể nhếch môi hai người lặng lặng mà đứng nhìn. Đây rồi, mọi người cứ tự nâng nói chuyện. Tôi lên lầu đây, chúc ngộ ngân. Cô thờ dịp còn chưa mất đi lý trí, vội vàng rời khỏi nơi này. Cô không muốn trước mặt hai người khác làm trò cười. Hai người các cậu cười cái gì chứ? Nghe